Một người khi tiến vào linh hồn giai, chí ít cũng có thể sống được đến 6-700 tuổi. Nói cách khác thời gian áo phỉ khắc và tạp Tây Lý Á có thể bảo trì dung mạo tuổi thanh xuân còn rất dài. Chí ít trong vòng 3-400 năm nữa dung mạo cũng không có nhiều biến hóa. Hiện tại thực lực của Gia La Đại Giáo chủ cao hơn hai người tuổi còn trẻ này một chút. Thế nhưng dung nhan lại không thể theo kịp đức họ. Nếu như trước kia bản thân cũng có được thiên phú tốt như vậy, nghĩ đến hiện tại bản thân cũng giống một tiểu tử tràn ngập khí tức thanh xuân. Gia la đại giáo chủ có muốn cùng đến hay không? Tạp Tây Lì Á dịu dàng nói. Hai người các ngươi tự mình đi thôi, lão nhân ta chỉ ở chỗ này giám sát các phương hướng xung quanh hải vực, nhìn xem có phát hiện được gì hay không? Gia la không có nhiều hứng thú nói. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Thanh âm phiêu đáng trong không chung, hai người đã tiêu thất tại chỗ, cổ đức kinh ngạc nhìn hai người đột nhiên biến mất, đây là tốc độ khủng bố gì? Người thanh niên, chúng ta trung quy không thể cứ ở chỗ này, tắc các đồ một mực lại nhà. Sự nhẫn nại của lâm khiếu đừng đã bị khiêu chiến đến cực hạn, rất hối hận trước đó bản thân lại cố cứu lão ải nhân này đi. Bất quá trong lúc ba cố khí thế cường đại khiếp người đang nhanh chóng phóng đến thì lâm khiếu đừng đã không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nhiều nữa rồi. Lập tức năm lấy lão ải nhân cấp tốc hướng về rừng rậm điên cuồng chạy đi. Lão ải nhân theo bản năng vùng dậy hét lên. Dâu mép của ta, dâu mép của ta, ngươi không thể vô lễ đối với một vị ải nhân đã 350 tuổi như thế được. Nắm đấm của lâm khiếu đừng chuyển thành thủ đao. Lại muốn bổ thẳng vào cái cổ của tắc cáp đồ Hai tay của lão ải nhân lập tức che miệng lại Liên tục lắc đầu Lúc này lâm khiếu đừng mới thu tay lại Đằng sau có hai cỗ khí tức càng lúc càng gần Chỉ băng tốc độ cước pháp hiển nhiên không thể thoát được sự truy đuổi của đối phương Lâm khiếu đừng không hề thu liễm khí tức Vòng một tiếng Hóa thành một mũi tên lửa màu vàng kim bắn thẳng lên trời Thương cảm cho tắc các đồ chỉ cảm thấy cảm đau đớn kịch liệt, giống như một lá diều bay thẳng lên không trung lại một tiếng kêu thê thảm chói tai vang lên quanh quẩn trong rừng rậm. Nhất thời cùng lúc đó, áo phỉ khắc và tạp tây lỉ á cùng sừng sốt, hai người cười khẽ. Hai con thỏ con này chạy thực sự rất nhanh, áo phỉ khắc đại nhân, làm người thở sắn có phải chúng ta cũng nên nhanh hơn một chút hay không? Áo phỉ khắc không hề quên đi phong độ thân sĩ. Ưu tiên phụ nữ. Lạc lạc. Tạp tây lỉ á cười như tiếng chuông bạc. Chỉ để lại thanh âm. Bóng hình xinh đẹp cũng mạnh mẽ phóng đi. Giống như một con kim yến mềm mại. Áo phỉ khắc mỉm cười. Tử kim đấu khí toàn thân lập tức tăng vọt. Hóa thành một mũi tên màu tử kim nhanh chóng bay vút theo. Lâm khiếu đường cắn răng dốc toàn lực chạy trốn. Thế nhưng tốc độ so với đối phương vẫn còn kém quá xa, cự ly giữa hắn và hai người, thợ săn, càng lúc càng rút ngắn, nhìn cánh rừng rậm dày đặc phía bên dưới, lâm khiếu đừng thực sự muốn tống lão ải nhân vào trong đó, sau đó bản thân tiếp tục ẩn nấp, lâm khiếu đừng có lòng tin hoàn toàn vào thuật liễm khí của bản thân, một khi yên tĩnh không có hành động gì, cho dù đối phương là một cao thủ cấp linh hồn dai cũng khó có thể phát hiện tung tích. Chỉ là khí tức của lão ải nhân này thực sự không thể che giấu được Cuối cùng vẫn bị đối phương tìm ra Tuy trong đầu thực sự muốn thế nhưng lâm khiếu đường cuối cùng cũng không làm như vậy Chỉ thấy hai thân ảnh phía sau đang càng dần càng gần Lâm khiếu đường dứt khoát không bay nữa Đột ngột trốn vào trong rừng rậm Vừa mới tiến vào trong rừng rậm Lâm khiếu đường lập tức lấy ra lục mang mê hồn trận May mắn đây là một ma pháp trận có thể trực tiếp sử dụng khởi động chú văn ma pháp trận tự động vận hành một lục mang tinh sao sáu cánh thật lớn hình thành trên mặt đất đem lâm khiếu đừng và tắc cáp đô bao vây ở giữa một màn nguyên khí ma pháp trận vô hình nhanh chóng tràn ra xa phạm vi bao trùm chi ít cũng có hơn 10 dặm dĩ nhiên là một ma pháp trận tạp tây lì á hiếu kỳ nói áo phỉ khắc ngưng thần nhìn bốn phía một hồi không hề do dự tiến thẳng vào trong Vừa mới vào lập tức cảm giác bốn phía xung quanh cực kỳ trống trải. Cũng không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tạp Tây Lỉ Á lẳng lặng huyền phù trên không trung nhìn áo phỉ khắc xông thẳng vào trong ma pháp trận. Áo phỉ khắc thì di động xung quanh một phạm vi cực nhỏ. Áo phỉ khắc cảm giác bản thân bị trêu đùa. Đấu khí một lần nữa bành trướng. Không gian mê huyễn xung quanh nhanh chóng bị thổi tan đi. Tầm nhìn lập tức trở lên rõ ràng hơn rất nhiều. Khôi phục diện mạo rừng rậm nguyên bản. Tạp Tây Lý Á không có kinh nghiệm thực chiến nhiều lắm bừng tỉnh nói. Không nghĩ tới đấu khí lại có diệu dụng bực này. Ta còn tưởng rằng loại người thuần khiết chiến đấu bằng đấu khí chỉ biết vật lộn thô lỗ lộ với nhau. Bất quá áo phỉ khắc chỉ là thổi tan đi bộ phận ngoài của ma pháp trận. Đi về phía trước một khoảng cách không xa. Ba động ma pháp lại đột nhiên tăng mạnh. một đoàn hỏa cầu thật lớn từ trên không trung đánh tới áo phỉ khắc không hề né tránh chỉ dựa vào đấu khí đã đánh văng quả cầu lửa đi nhàn nhạt cười lẩm bẩm dĩ nhiên là đại hỏa cầu thuật hệ thống phòng ngự của ma pháp trận này thực sự không tồi phòng trừng cũng đến cấp 6. lâm khiếu đường và tắc cáp đồ đứng trong trung tâm ma pháp trận lúc này ngay cả thở mạnh cũng không dám Bọn họ có thể thấy được rõ ràng nam tử tóc vàng vừa mới xông vào trận Pháp, đối phương lại không thể thấy được họ, mà cự ly giữa họ bất quá chỉ có hơn 10 trượng mà thôi. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 200, lục mang mê hồn trận, hạ công kích của ma Pháp trận cũng không thể ngăn trở được nửa bước tiến của áo phỉ khắc, chỉ là hắn cũng không thể tìm thấy được con mồi, tầm mắt rất mơ hồ. Cảm ứng của nguyên thức cũng cực kỳ hỗn loạn Lâm khiếu đừng rất rõ ràng Chỉ bằng một cái lục cấp ma pháp trận mà muốn ngăn cản bước tiến của cao thủ linh hồn giai Điều này tuyệt đối không có khả năng Bất quá năng lực phòng ngự của ma pháp trận này Thực tế đã vượt xa dự đoán trước đó của hắn Tùy rằng công kích đối với nam tử tóc vàng không hề có bất luận tác dụng gì Thế nhưng tựa hồ đối phương cũng không thể xác định được trung tâm ma pháp trận ở chỗ nào. Có thể làm cho cao thủ linh hồn dai mất phương hướng trong thời gian ngắn. Thì đã thấy được bộ ma pháp trận này tuyệt đối là thượng phẩm. Năng lực của người chế tạo ra nó thuộc hàng nhất lưu. Tạp Tây Lý Á phiêu phù trên không trung đang mở rộng nguyên thức. Muốn tìm kiếm trung tâm của ma pháp trận. Cư nhiên lại có đến hai trung tâm. Bộ ma pháp trận này đúng là có ý tư. Tạp Tây lì Á hứng thú nhẹ giọng tự nói. Là một thần thánh ma pháp sư. Tạp Tây lì Á cũng là một trận pháp sư rất cao minh. Thế nhưng hiện tại người chế tạo ra ma pháp trận nàng nhìn thấy tựa hồ như cao minh hơn nàng một chút. Lẽ nào kẻ bị đuổi bắt chính là hậu nhân của Tạp La gia tộc. Chỉ một lục cấp ma pháp trận đã có thể làm cho áo phỉ khắc không tìm được phương hướng. Tạp Tây Lý Á có chút nghi hoặc, trận Pháp Sư xuất sắc nhất trong toàn bộ Minh Tây Đại Lục chính là Tạp La Gia Tộc của Long Thạch Đế Quốc. Chỉ là tại lần tranh đoạt thần khí trăm năm một lần, Tạp La Gia Tộc chỉ vì quá tự tin ma Pháp trận của chính mình, cư nhiên cùng với quý tộc, hoàng thất của Long Thạch Quốc tranh đấu, dẫn đến kết quả toàn tộc bị tiêu diệt, không thể xoay người. Bất quá Tạp La Gia Tộc cũng không phải hoàn toàn tuyệt tích. Tử hồ như còn có một số tộc nhân tuổi còn trẻ trốn tới quốc gia nơi đặt khắc giáo thống trị Hoặc lưu vong đến một nơi nào đó mà lai đặc giáo thống trị Vẫn đang mai danh ẩn tích sinh sống qua ngày ma pháp trận có đến hai điểm trung tâm thì sao chứ Tạp Tây Lỉ Á thì thầm nói Cánh tay bé nhỏ trên khung trung vẽ nên những ký hiệu kỳ quái Hai khỏa hỏa cầu màu xanh hiện lên phóng ra ngoài Hầu như ngay tại lúc tạp Tây Lý Á định khởi xướng công kích thì đồng thời bên tai truyền đến thanh âm của Gia La Đại Giáo Chủ, Thánh Nữ Điện Hạ đã phát hiện ra tung tích của Thánh Nữ Áo La Lạp, ngay phía Đông Hải vực có một chỗ chú chân. Thỉnh ngài và áo phỉ khắc đại nhân nhanh chóng quay về, hai khỏa hỏa cầu màu xanh bắn thẳng vào trong ma pháp trận, ầm ầm song song bắn chúng vào hai điểm trung tâm. Nhìn hai nấm vân bốc lên trời tại hai điểm trung tâm, lâm khiếu đường và tắc cáp đồ đang đứng tại điểm trung tâm chân chính không khỏi kinh hãi không ngớt Hai điểm trung tâm vừa vặn cách nhau một dạng đường. Hai khỏa hỏa cầu màu xanh này đã đem toàn bộ cây cối vất thể xung quanh trong nháy mắt đốt cháy thành cho tàn. Nhiều chuyện, áo phỉ khắc lần đầu tiên lộ ra biểu tình mất phong độ thân sĩ. Bất quá cũng chỉ là lướt qua, ngửa mặt lên trời cười nói. Thánh nữ điện hạ người đối với ta không hề có lòng tin hay sao Một trò chơi nào đó phải chậm rãi hưởng thụ mới có ý tư Biểu tình đạm mạc của Tây Tắc Lì Á cũng chịu đà kích Bởi vì nàng phát hiện ra hai điểm trung tâm nàng vừa mới công kích đều là giả Nét tươi cười trước đó đã thu hồi lại Áo phỉ khắc đại nhân đã không còn thời gian để chơi trò chơi nữa Vừa rồi ra la đại giáo chủ đã truyền âm Hắn phát hiện ra tung tích của áo la lạp, muốn chúng ta nhanh chóng quay trở về, tốt nhất để cho ta lập tức giải quyết hai người này. Trong mắt của áo phỉ khắc đồng thời hiện lên quang mang, áo la lạp mới là bữa ăn chính, điểm tâm trước mắt nhanh nhanh một chút ăn cho xong. Tử kim hoa khai, áo phỉ khắc khẽ quát lên, nắm tay mạnh mẽ hướng về phía trước, trước tầm nhìn lập tức hiện lên một đóa hoa tử kim sắc thật lớn. Hoàn toàn do đấu khí biến hóa mà thành Nhưng bên trong đóa hoa mỹ lệ ấy lại ẩn giấu lực lượng cực kỳ kinh khủng đóa hoa bung ra nở rộ Phương viên phía trước bị bạo tạc tạo thành một cái hố to đường kính lên tới mấy chục trượng Sóng sung kích thật lớn tràn ra xung quanh Ma pháp trận lung lay sắp đổ Không gian pháp trận đã không còn quá ổn định Ẩm Ẩm lại thêm một đóa hoa tử tim sắc hiện lên Ma pháp trận rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi ẩm ẩm sụp đổ Nguyên lai là ở chỗ này Tây tắc lì á nhất thời nhìn thấy gã kiếm sĩ và lão ải nhân đứng phía bên trái ma pháp trận Dưới chân còn có một đồ án lục mang tinh rất tiêu chuẩn Pháp trận đã sụp đổ Lâm khiếu đường cả kinh Nguyên sa lập tức tràn ra bao phủ toàn thân Cho dù hắn đã trải qua nhiều cuộc chiến như vậy Nhưng lúc đối mặt với hai cao thủ siêu cấp linh hồn giai. Lâm khiếu đừng vẫn cảm thấy sự sợ hãi mà từ trước tới nay chưa hề có So với cảm giác lần trước tao ngộ thôn quỷ lão ma càng thấy không ổn hơn Cư nhiên là một tổ hợp cổ quái giữa ải nhân và kiếm sĩ Áo phỉ khắc ngoài ý muốn nói Lâm khiếu đừng và tắc các đồ không biết chuyện gì xảy ra thì đã bị một cỗ lực lượng cực mạnh đẩy ra ngoài Chiếc mũ trên đầu lâm khiếu đừng cũng bị kình khí mạnh mẽ thổi bay đi Tóc đen, mắt đen Áo phỉ khắc lại một lần nữa ngoài tưởng tượng, đây không phải là đặc thù của những hắc ám tinh linh hay sao chứ? Bất quá da rẻ của người này không phải là màu đen. Khuôn mặt mặc dù cũng rất không tồi thế nhưng hoàn toàn không đạt đến mức hoàn mỹ đến cực điểm như những người trong tinh tinh tộc. Lâm khiếu đừng và tắc các đồ chí ít cũng bị đẩy ra xa đến vài chục trượng, nhưng không đợi hai người có phản Ứng nào thì nam tử tóc vàng đã lại xuất hiện phía trước hai người. Trên mặt của nam tử tóc vàng nở một nụ cười mê người. Điều này làm cho người ta không cảm thấy một hồi chiến đấu mà chỉ là một lúc chơi đùa vui vẻ mà thôi. Bang bang, hai quyền lại chém ra. Lâm khiếu đừng và tắc Cáp đồ không hề nhìn thấy rõ động tác của đối phương đã bị đánh văng ngược lại. Lão ải nhân và lâm khiếu đừng đều phun ra một mụn máu. Khẩn trương nhìn chằm chằm vào phương hướng vừa rồi, thế nhưng chỗ đó đã không còn bóng người nào. Các ngươi tìm ta hay sao? Ở đây mới đúng. Phía sau truyền đến thanh âm nam tử nhu hòa như có tử tính. Cho dù chỉ nghe được thanh âm thì người ta đã có cảm giác thiết thực chủ nhân thanh âm đó vô cùng u nhã và ung dung. Lâm khiếu đừng và lão ải nhân chỉ kịp chừng lớn đôi mắt bất khả tư nghỉ thì trên lưng lại truyền đến một trận đau đớn thấu xương. Lần thứ hai bị đánh văng đi, và đổ mấy thân cây to lớn trong rừng mới có thể dừng lại được, nặng nề ngã xuống đất. Thực lực của nam tử tóc vàng đã sớm vượt qua phạm trù thông thường, căn bản không phải là cái gì cao thủ mà chính là một quái vật. Quái vật không phải là người, tắc cáp đồ hầu như choáng váng ngất lên ngất xuống, thân thể già nua lúc này lại lộ vẻ yếu đuối đến như vậy, ánh mắt của lâm khiếu đường thì lộ vẻ mê man vô thần. Nhưng điều này cũng là hắn cố ý giả vờ, bởi vì hắn có nguyên xa hộ thể, cho dù bị thương thì cũng không quá nghiêm trọng như nhìn bề ngoài. Được rồi, áo phỉ khắc đại nhân, cuối cùng cũng nên giết bọn chúng đi thôi. Chúng ta không có thời gian nhiều để tiếp tục chơi đùa như vậy. Hai tay của tạp Tây Lý Á trên không trung đơn giản làm một vài thủ ấn, hơn 10 khỏa quang cầu đột nhiên hiện ra. Áo phỉ khắc vốn còn muốn ra tay vừa nhìn thấy tây tắc lì á dĩ nhiên dùng đến chiêu này, dưới chân nhẹ điểm một cái, thân thể giống như phù vân phiêu đảng bay lên trời, trong miệng lại thì thầm nói, chỉ giết hai tiểu tử mà lại dùng đến, thánh quang cầu. Thánh nữ điện hạ thân ái, ngươi hành động cũng quá mạnh tay rồi, chẳng lẽ một chút xương cốt cũng không định lưu lại hay sao chứ? Chúng ta đi, tạp tây lì á lãnh đạm nói. Nói xong đã tiêu thất trong không trung áo phỉ khắc nhìn tạp tây lì á lấy phương thức thuấn di để bỏ đi, phiết miệng thầm nghĩ, nữ nhân đúng là giỏi biến hóa. Vòng, một đạo tử quang bắn thẳng về phía trước, 16 khỏa quang cầu đường kính đã vượt qua nửa thước phiêu phù trên không trung một hồi, tựa hồ như đang chuẩn bị cái gì đó, đột nhiên, đồng thời bắn hết vào người lâm khiếu đường và lão ải nhân. Hai người này còn đang nghi hoặc vì sao đối phương lại đột nhiên bỏ đi như vậy. mà ơi, là Thánh Quang Cầu, chúng ta chết chắc rồi. Tắc các đồ kêu to, dưới chân nhanh chóng bỏ chạy. Lâm khiếu đường theo sau đó hỏi, Thánh Quang Cầu là vật gì vậy? Thần Thánh hệ cửu cấp ma pháp, những khỏa quang cầu này có thể ghi nhớ khí tức nguyên lực của mục tiêu. Chúng sẽ đuổi theo chúng ta đến tận chân trời, trừ phi đánh chúng chúng ta. bằng không tuyệt đối không chịu đình chỉ lại, hơn nữa tốc độ lại không ngừng tăng lên. Lão ải nhân vừa chạy vừa nói, hai người một cao một thấp trong rừng cứ thế không ngừng chạy trốn, thế nhưng những quả quang cầu phía sau lại càng dần càng gần, hầu như không bao lâu những quang cầu này đã tăng tốc độ của nó lên mấy lần. Đây là loại chiêu số như thế nào, cản bản là một trò đồ dai làm cho người ta kinh hoàng trước khi chết mà. chỉ chốc lát đã đến cực hạn lại thêm bị thương không nhẹ lão ải nhân và lâm khiếu đường đều đã uể oải bất kham trong quá trình chạy trốn lâm khiếu đường vẫn một mực tự suy nghĩ cái gì đó đột nhiên nắm lấy lão ải nhân mạnh mẽ dừng thân hình lại người thanh niên muốn chết nhưng ta còn muốn sống a tắc các đồ kinh hoàng quát lên trên gò má của lâm khiếu đường nhỏ xuống một hạt mồ hôi lớn như hạt đậu muốn sống thì chỉ có thể mạo hiểm phú quý tìm trong mạo hiểm, lần này chỉ có thể đánh bạc một lần. Nhìn ba khỏa quang cầu đang không ngừng đến gần. Lâm khiếu đường mạnh mẽ đem khí tức toàn thân tu liễm lại. Hầu như trong nháy mắt thánh quang cầu tiếp cận, nguyên lực biến mất. Trong thời gian ngắn nhất đem tốc độ tăng lên đến mức lớn nhất. Thánh quang cầu trước mắt không hề tiếp tục đuổi theo hai người bọn hắn. Bắn thẳng vào một thân đại thủ thật lớn. Nhất thời bộc phát ra lực lượng hủy diệt thật lớn. Cây cối trong chu vi hơn 10 trường hoàn toàn biến thành hư vô. Thành công rồi. Trong lòng lâm khiếu đường cực độ vui vẻ. Lâm khiếu đường tuy rằng đã tránh được công kích chính diện. Nhưng lại bị sóng xung kích đẩy văng ra xa. Bất quá dựa vào lực lượng của sóng xung kích này. Đã có thể đem 13 khỏa thánh quang cầu còn lại tăng khoảng cách lên một đoạn khá xa. Thế nhưng chỉ là ưu thế trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh ưu thế này lại biến mất. Lâm khiếu đường một đường phi nước đại thẳng tới một thân đại thủ khác lại đột nhiên ngừng lại Lần thứ hai đối mặt với thánh quang cầu thi triển trò cũ Trong nháy mắt đem khí tức nguyên khí toàn thân hạ đến mức thấp nhất Rồi trong nháy mắt thánh quang cầu tiếp cận thì di rời Ẩm Ẩm Cùng với tiếng nổ cực lớn Lực lượng đại bảo tạc sông thẳng lên trời cao Lúc này đã có bảy khỏa thánh quang cầu bị lừa gạt Người thanh niên Thực thông minh Tắc cắp đồ như thế nào lại không hề nghĩ tới. Tắc cắp đồ bên cạnh lâm khiếu đừng khoa chân múa tay vui sướng kêu lên. Còn có sáu khoa. Lâm khiếu đừng thầm tính trong miệng. Tây tắc lì á đang phi hành trong không trung đột nhiên ngừng lại. Áo phỉ khắc kỳ quái nói. Thánh nữ điện hạ, có chuyện gì hay sao? Bọn họ né tránh được thánh quang cầu. Tây tắc lì á không thể tưởng tượng nổi nói. Cái gì? Có thể né tránh được thánh quang cầu hay sao? Áo phỉ khắc giật mình, trong miệng Tây Tắc Lý Á mặc niệm gì đó. Bàn tay nhỏ bé từ sao xuống thấp mạnh mẽ vung lên, không gian hơn vạn vẻo rất nhanh lại khôi phục bình thường. Tây Tắc Lý Á thở vào nhẹ nhõm nói, kết thúc. Khi lâm khiếu đường lần thứ ba sử dụng chiêu cũ định lừa gạt những khỏa thánh quang cầu còn lại, Đột nhiên hắn phát giác có chút sai lầm, thánh quang cầu phảng phất giống như biến hóa từ có lý trí trở thành những giá thú điên cuồng, lao thẳng vào mục tiêu, không hề truy tầm cái gì khí với trả tức, chỉ cần trong thời gian ngắn nhất đem địch nhất tạc chết là hoàn thành nhiệm vụ. Sa thuẫn, lâm khiếu đừng hét lớn, 11 mặt sa thuẫn giống như thi triển ma pháp bình thường đột nhiên xuất hiện, đây chính là một biến chiêu lĩnh hội được từ những lần biểu diễn của áo la Lạp. Mỗi một mặt xa thuẫn chỉ cách nhau hơn 10 thốn. sáu khỏa thánh quang cầu giống như đạn đạo mạnh mẽ bắn thẳng tới. Mãnh liệt xâm nhập vào trong xa thuẫn. Bang, bang bang bang bang bang phanh. sáu tiếng bạo tạc liên tiếp. Có một khỏa quang cầu cuối cùng va thẳng vào lồng ngực rắn chắc của lâm khiếu đừng. Còn lão ải nhân tại thời khắc nguy hiểm đó bị lâm khiếu đừng mạnh mẽ ném đi. Thân thể lâm khiếu đừng giống như diều không dây bay ngược về phía sau. Và đổ hơn 10 cây đại thủ thật lớn mới có thể dừng lại được. Nặng đề rơi xuống. Ý thức lâm khiếu đường mơ hồ phun ra một ngụm máu tươi. Trong ngực đau đớn như có cái gì đó bị xé rách. Huyết mạch toàn thân phảng phất thiêu đốt như đã không còn thuộc về chính mình. Trước mắt tối sầm lại. Lâm khiếu đường lập tức không còn chi giác. Tắc cáp đồ cảm kích chạy đến bên người lờ mờ khiếu đường. Không nói nhiều lời nhanh chóng nâng lâm khiếu đường dậy. liều cái mạng già chạy về phía trước Người thanh niên Ngươi đã cứu lão ải nhân ta hai lần Hiện tại lão ải nhân ta sẽ cứu lại ngươi Ngươi yên tâm Cho dù phải bồi cái mạng già này của ta Cũng nhất định phải cứu được ngươi Tắc các đồ rơi lệ đầy mặt Vừa chạy vừa thì thầm nói Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 201 la sát quốc cái gì Bọn họ chạy thoát áo phỉ khắc hầu như từ trên không trung rơi xuống phía dưới thốt lên, Tạp tây lǐ á phiêu phù xa xa mặc dù không muốn thừa nhận việc này thế nhưng vẫn không thể không thừa nhận, nhẹ nhàng gật đầu, quên đi, chỉ là không bị một kích mất mạng mà thôi, tựa hồ như có một người trong số đó hy sinh thân mình cứu đồng bọn, tình bằng hữu vĩ đại, áo phỉ khắc như thực như giả tự khen ngợi nói, đi thôi, bắt được áo la lạp với là chuyện chính. Một lúc nữa dặn cổ đức đem hình ảnh hai tên này đến các thành phố lớn treo thường truy nã. Chắc không quá lâu sẽ có người đem bọn chúng đến tận giáo hội. Tây tắc lì á không hề cam lòng nói. Ba tháng sau, bên trong một khu rừng rậm ngoài biên cảnh phổ lan Tây Liên Minh, một gã ải nhân tóc màu đỏ đang cõng theo một thanh niên tóc đen tuổi còn trẻ không ngừng chạy trốn. Ba tháng vừa qua tắc các đồ vẫn cứ liều mạng chạy trốn như vậy. Những thợ săn tiền thưởng của Lai đặc Giáo không ngừng truy tìm dấu vết của bọn họ. Nếu không phải là Tác Cáp Đồ đối với địa hình kiểu này rất tinh tường, đào động cũng có phương pháp cao minh thì sợ là đã bị bắt rồi. Trong 3 tháng Tác Cáp Đồ hầu như mỗi ngày phải chạy trốn đến mấy trăm dặm, trở thành một tăng nhân khổ hạnh danh đúng với thực. Lão ải nhân đã 50 năm không hề hoạt động ngân cốt, lúc này đây đã hoàn toàn đền bù trở lại. Mà một đôi tổ hợp cổ quái này, rất nhanh đã vang danh trong khu thống trị của lai đặc giáo hội. Đáng tiếc chính là kết quả nổi danh của một người hầu như đã chết và một lão ải nhân, chẳng qua trở thành trò chơi của người khác mà thôi. Thậm chí đã trở thành một động vật quý báu, đối tượng săn bắt của dòng binh, mạo hiểm già, tiền thưởng rất cao, nhưng cấp nhiệm vụ lại rất thấp. Nhưng sự cản trở lớn nhất lại từ chính bản thân các dòng binh mạo hiểm giả săn tiền thường, bọn họ người tranh ta đoạt, thực tế đã giúp tác các đồ một đại ân. Nơi này chính là rừng rậm biên cảnh, chỉ cần đi ra khỏi phiến rừng rậm này thì đã tiến vào địa phận La Sát Quốc. Không những đã đi ra khỏi phổ lan Tây Liên Minh mà còn đồng thời ly khai khỏi khu vực thống trị của Lai Đặc Giáo, tiến vào nơi quản hạt của Đạt Khắc Giáo. Tới được nơi đó thì sẽ an toàn. Lão ải nhân vừa dốc sức chạy trốn vừa thầm nghĩ trong lòng. Sự chịu đựng cho đến bây giờ không phải là sở trường của những ải nhân. Thế nhưng trong 3 tháng qua tác các đồ đã thực sự lập nên được kỳ tích. Kỳ tích về sự chịu đựng của ải nhân. Không chỉ có như vậy lão ải nhân còn phát hiện ra bản thân đã hơn 100 năm qua không hề có dấu hiệu tăng trưởng nguyên lực. Vậy mà lúc này cư nhiên lại tăng lên một mức không nhỏ. Vết thương trước đó cũng lành lại rất nhanh 3 tháng qua tắc các đồ đã trèo đèo lội suối Cũng đã từng đi qua thôn làng của tinh linh bộ lạc Nhờ đến sự giúp đỡ của bọn họ Cũng đã trải sự xua đuổi săn bắt Trải qua thiên tân vạn khổ Cuối cùng cũng đã đi đến biên cảnh đường lâm, hãy kiên trì thêm một chút Chỉ cần qua phiến rừng rậm này thì chúng ta sẽ an toàn rồi Đến lúc đó lại truyền dịch cho ngươi Lão ải nhân hô hấp một cách gấp gáp nói. Trong cơ thể của Lâm Khiếu đừng phảng phất giống như bị hỏa thiêu. Sự công kích của Thánh Quang làm cho hắn khó chịu phi thường. Cách một đoạn thời gian phải đưa vào cơ thể của hắn một chút dịch băng quả, một loại dịch thể băng hệ. Bọn họ ở phía trước. Phía sau mơ hồ truyền đến tiếng kêu la. Tắc các đồ hơi xoay người nhìn lại đội nhân mã đang đuổi theo phía sau, giống lên một tiếng. lão ải nhân lại một lần nữa điên cuồng tăng tốc. đây là một hồi chạy đua. các rong binh mạo hiểm giả giống như những con sư tử đói phát hiện ra con mồi cùng nhau truy đuổi. tắc cáp đồ thủy chung nhìn chằm chằm vào phía trước. sức bật của ải nhân lúc này hiện lên tác dụng thật lớn. đám thợ săn muốn bao vây lại, lần nào cũng như thế chỉ kém một chút nhưng vẫn không thể vây khốn được lão ải nhân. gần lại càng gần. Tắc cáp đồ cố chấp một mực buôn đào, rốt cuộc, trước mắt một khoảng trống trải, đã xuyên qua cánh rừng rậm, đi tới một mảnh sa mạc rộng mênh mông. Bọn chúng hẳn là sẽ không tiếp tục đuổi theo nữa, ở đây chính là quốc gia của thú thân, tắc cáp đồ âm thầm nghĩ. Thế nhưng, không đợi tắc cáp đồ kịp thở dốc, tiếng kêu gào phía sau lại một lần nữa truyền đến, lão ải nhân dưới sự kinh hãi tiếp tục vòng mình chạy trốn. Đám thợ săn đối với con mồi giống như là bắt buộc Cho dù đã vượt qua lãnh thổ của phổ Tây Lan Liên minh thì vẫn như cố đuổi theo không bỏ Tốc độ của lão ải nhân càng dần càng chậm Hắn đã quá mệt mỏi Ba tháng liên tục chạy trốn không ngừng nghỉ Rốt cuộc đã đến cực hạn rồi Chỉ trệ, một gã ma pháp sư phóng ra một đảo quang mang Tắc các đồ đột nhiên cảm thấy thân thể nặng nề không gì sánh được Đường lâm trên lưng lại càng giống như ngọn núi lớn đè nặng vào hắn. Hiện tại hắn ngay cả đi bộ cũng lộ vẻ khó khăn. Lúc này, xa xa trên sườn núi xuất hiện một loạt bóng đen. Những bóng đen dưới sự chạy trốn cực nhanh thỉnh thoảng lại phát ra từng đợt tiếng chu lên. Đám thợ săn quá sợ hãi, có người kinh hoàng hết. Là báo nhân, nhất thời mười mấy người tạm thời hợp thành đội ngũ loạn thành một đoàn. Số lượng của đối phương quá khổng lồ, chỉ ít cũng có mấy trăm báo nhân đang vọt tới Tốc độ của báo nhân có tiếng là nhanh nhất trong thú nhân tộc Tốc độ chạy giống như là không có áp lực không khí Đám thợ săn căn bản là không trốn kịp, chỉ có thể chấn chỉnh đội ngũ chống lại Vài tên ma pháp sư đang muốn thả ra ma pháp sát thương quy mô lớn Thế nhưng không chờ bọn hắn kịp niệm chú thì đội ngã tát mãn phía sau báo nhân đã sớm chuẩn bị chú thuật phá niệm chú. Mà pháp sư căn bản không thể ngâm sướng. Hơn 300 báo nhân đấu với hơn 10 người thợ săn tiền thưởng. Kết quả hoàn toàn được định trước. Đám thợ săn thực sự vô cùng hối hận vì đã truy sát mà tiến vào quá sâu. Lực lượng linh hồn của bọn họ đã sớm bị thu thập vào trong vòng cổ. Tắt các đồ lo lắng nhìn về phía mấy trăm báo nhân Hai mắt của bọn chúng đỏ bừng bừng Hiện tại những ánh mắt này bắn ra những tia không hữu hảo Thậm chí còn có một chút căm hận Thú nhân ngoại trừ đối với những tộc nhân của chính mình ra Thì những chủng tộc khác đều không có bao nhiêu hữu hảo tát mãn báo nhân quan sát lão ải nhân một hồi Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người thanh niên Có tóc màu đen đang nằm trên lưng Dùng âm thanh rất trầm thấp nói Hắn chính là lâm khiếu đường, tắc các đồ nghi hoặc nhìn những tát mãn pháp sư trên đầu đổi rất nhiều long chim. Đối với việc hắn có thể nhận thức lâm khiếu đường rất kinh ngạc, thế nhưng vẫn ngật đầu xác nhận. Sự nghi hoặc của lão ải nhân vẫn còn đang tiếp tục tăng cao, tát mãn khẽ gật đầu. Đám báo nhân đang vây quanh lão ải nhân tản ra tạo thành một con đường nhỏ, từ phía sau dần dần đi lên một nam một nữ. Lâm Khiếu Đừng tuy rằng đã rất suy yếu, thế nhưng ý thức vẫn còn khá rõ ràng. Nhìn rồi suy nghĩ một chút thì miễn cưỡng cười, là các ngươi, các ngươi làm sao biết được chúng ta sẽ đến nơi này. Một nam một nữ này dĩ nhiên là La Cách Tư và A Mạn Đạt. Lâm Tiên Sinh, người chịu khổ rồi. Kỳ thực tại ba tháng trước chúng ta thông qua Lam Châu đã cảm ứng được lực lượng sinh mệnh của ngươi yếu đi rất nhiều. Ở phổ lan tây liên minh A Mạn Đạt cũng có địch nhân của mình Vì vậy không thể lộ diện trợ giúp người được Bất quá chúng ta vẫn âm thầm dẫn dường Cuối cùng làm cho các ngươi chịu mạo hiểm để đến được nơi này A Mạn Đạt mang theo nét ái náy nồng đậm nói Lão ải nhân thế nào cũng không biết được ngư nhân cùng với thú nhân có thể liên hợp cùng một chỗ Tắc các đồ đưa mắt nhìn một chút đã thấy rõ đặc thù chủng tộc của A Mạn Đạt Không quá hữu hảo nói Ải nhân đã từng chịu qua xích mích với Ngư nhân, loại chuyện này vẫn còn đang tiếp tục lưu truyền trong nội bộ Ải nhân tộc, tác các đồ cũng còn ghi nhớ trong lòng. A Mạn đạt mỉm cười nói, Ngư nhân chính là một trong những chi nhánh của thú nhân tộc, chỉ là không sinh hoạt trên đại lục mà thôi. Tròng râu rậm rạp của lão Ải nhân dần dần hạ thấp xuống, tựa hồ như cảm thấy vấn đề mình vừa mới hỏi có chút ngu xuẩn. La cách tư từ trên người lão ải nhân đỡ lâm khiếu đường hạ xuống một con chim to lớn màu vàng, quỷ xuống đem lâm khiếu đường đặt trước người. Mấy trăm báo nhân này chính là do A mạn đạt dùng tới một nghìn hải nguyên thạch mới thuê được, liên tục chạy một ngày một đếm mới có thể chạy được từ báo nhân bộ lạc đến nơi này. La sát quốc chính là một đất nước có diện tích lớn nhất trong tất cả các quốc gia của Minh Tây Đại Lục, hầu như đã chiếm một phần ba diện tích Minh Tây Đại Lục. Thế nhưng một phần ba quốc thổ lại chính là những vùng đất hoang vu cằn cỗi nhất của minh tây đại lục. Đất đai màu mỡ cực kỳ ít, các loại nguyên thạch khoáng sản cũng ít ỏi đến đáng thương, mà trí lực của bộ tộc thú nhân bình thường không cao lắm, không có nhiều thú nhân có ý thức tu luyện rõ ràng, thông thường đều dựa vào man lực của bản thân để tiến hành tác chiến. Đương nhiên điều này cũng không có nghĩa là thú nhân không có cao thủ, một số thú nhân sinh ra đã có lực lượng thiên phú rất mạnh. Bản thân đã đạt tới thực lực sĩ giai Sau khi trưởng thành cho dù không quá để tâm tu luyện cũng sẽ có thực lực tiêu chuẩn sư giai Dĩ nhiên điều này không phải thường xuyên phát sinh. Chức nghiệp mạnh mẽ nhất của thú nhân tộc có hai loại. Một là tát mãn, chức nghiệp cùng loại với ma pháp sư thế nhưng lại là một chức nghiệp khác nhau căn bản. Còn một loại nữa chính là cuồng bạo chiến sĩ. Loại chức nghiệp này không giống với nhân loại cuồng chiến sĩ. Hiện tại chức nghiệp cuồng chiến sĩ của nhân loại là một mảnh ảm đạm, cuồng chiến sĩ mạnh nhất hiện nay chỉ có tu vi sư giai, hơn nửa sinh mệnh của cuồng chiến sư cũng không được kéo dài, với những chức nghiệp bình thường khác thiếu đến hơn 50 năm tuổi thọ. Cuồng bảo chiến sĩ của thú nhân lại không giống như vậy, bình thường bọn họ suy trì trạng thái thông thường, một khi phát huy lực lượng thì lấy phương thức bạo phát lực lượng, sư giai có thể tiến hành biến thân cấp 1. Đại sư Giai thì có thể biến thân cấp 2, linh hồn Giai lại có thể biến thân cấp 3. Trước đây Lâm Khiếu Đường đã gặp qua đại sư Giai lang nhân biến thân, cũng tương tự như vậy. Thú nhân lấy hình thức sinh sống theo bộ lạc. Toàn bộ la sát quốc số lượng thành thị không vượt qua con số 50, trong đó thành nhỏ lại chiếm tới hơn một nửa, chỉ có mấy thành thị lớn vô cùng hữu hạn. Báo nhân bộ lạc mà Amanda thuê được coi như là một trong những bộ lạc khá lớn của thú nhân tộc, tụ tập hơn 3.000 báo nhân, mấy trăm báo nhân bao quanh một túc lều khá sơ sài. Lâm khiếu đường thì nằm trên một cái giường lót ván ngỗ đơn sơ, đã vượt qua 3 ngày 3 đêm. A Mạn Đạt và Tát Mãn báo nhân đã thử qua tất cả các cách có thể để cứu trị cho Lâm khiếu đường. Thế nhưng thương thế của hắn vẫn như trước không hề có chút dấu hiệu nào chuyển biến tốt đẹp. Ngươi thực sự đã quyết định rồi. La cách tư kinh ngạc nói. Tuy rằng hắn không có nghĩ ngờ gì. Thế nhưng nghe được quyết định của A Mạn Đạt thì đã bị trùng kích khá mạnh. Trên dung nhan tuyệt mỹ của A Mạn Đạt kia không hề có một chút do dự nào. dứt khoát nói. Đây là phương pháp duy nhất có thể cứu lâm tiên sinh. Nếu như không làm như vậy thì tối đa nửa năm lâm tiên sinh sẽ bị thánh quang tẩy lễ hoàn toàn phá hủy thân thể, trở thành một chiến sĩ khôi lỗi của lai đặc giáo hội. Cái gì cho má thần thánh ma sư, chiêu số so với vong linh ma pháp sư còn muốn độc ác hơn rất nhiều, tắc các đồ bên cạnh thổi râu mép trừng mắt nói. Được rồi, a mạn đạt, vô luận là ngươi có quyết định như thế nào thì ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. La cách tư tán thành nói. Nờ, các ngươi ra ngoài trước đi. A mạn đạt rất ung dung, không hề vì quyết định của mình mà cảm thấy không đáng. Vừa ra khỏi căn nhà nhỏ, lão ải nhân đã nhanh chóng hỏi. Tiểu mập mạp, vị tiểu thư nhân ngư kia rốt cuộc là muốn làm cái gì? Khuôn mặt béo mập của la cách tư hiện lên nét cười sáng lạ. A mạn đạt muốn thành lập khế ước chủ tớ với lâm tiên sinh. Cái gì? Nàng điên rồi hay sao? Lão ải nhân nhất thời kêu lên. La cách tư yên lặng làm một động tác rồi nhỏ giọng nói. Nếu như không làm như vậy, thì không thể tạo nên liên hệ trực tiếp giữa linh hồn với Lâm Tiên Sinh. Nhân ngư tộc trời sinh đã có năng lực tinh lọc linh hồn. Chỉ cần Lâm Tiên Sinh và A Mạn Đạt có thể thành lập liên hệ trực tiếp giữa hai linh hồn. Vậy thì có thể đem Thánh Quang dẫn vào cơ thể của mình rồi dần dần tinh lọc. A... Nguyên lai là như vậy Nhưng nếu như một khi tiến hành thiết lập khế ước chủ tớ Thì nha đầu kia không phải là người hầu của đường lâm hay sao Mà lại là phó linh hồn Tư tưởng sẽ bị chủ nhân hoàn toàn khống chế Lão ải nhân có chút không thể lý giải nói La cách tư gật đầu Đúng là như vậy Bất quá lâm tiên sinh đã cho A mạn đạt sinh mệnh thứ hai Nàng nguyện ý trở thành một người hầu của hắn Cũng tin tưởng lâm tiên sinh sẽ không bởi vì vậy mà hiếp bức nàng. Đúng là như thế, tiểu tử kia mặc dù có chút cổ quái, bất quá cũng không phải là kẻ bại hoại. Lão ải nhân ta cũng đã thiếu hán một cái mạng. Tắc các đồ sảng khoái nói. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới hai trăm linh 202 Báo nhân đích niệm tưởng mấy tháng sau Một buổi sáng sớm bình thường bên ngoài một căn lều nhỏ có một đám báo nhân đang vây tụ lo lắng bàn luận cái gì đó trên mặt mỗi một vị báo nhân đều lộ vẻ lo lắng dị thường đang chờ đợi đột nhiên bên trong truyền đến tiếng trẻ con khóc nỉ non thanh thúy hầu như là đồng thời đám báo nhân đang đứng bên ngoài đều bộc phát ra một trận hoan hô vang dội rèm của căn lều được vén lên khuôn mặt của lâm khiếu đường đầy mồ hôi từ phía trong đi ra ngoài Đám báo nhân đều cực kỳ tôn kính tránh sang bên cạnh tạo thành con đường nhỏ. Đường Lâm, Tây Bộ Lạc căn liều thứ ba có một gã báo nhân bị đi tả rất nặng. Ngươi nhanh nhanh đi xem một chút coi. Tắc các đồ hấp tấp từ một phía chạy tới nói. Lâm khiếu đường cũng không vội vã chạy theo mà là từ trong người lấy ra mấy lạp đan dược đưa cho hắn rồi nói. Ngươi để cho hắn uống đan dược này với nước nóng, nghỉ ngơi hai ngày liền không còn chuyện gì nữa. Trải qua thời gian dài vừa qua lâm khiếu đường căn bản đã hiểu rõ được một số căn bệnh thông thường trong bộ lạc báo nhân này. Căn bệnh đi tả hầu như là vì báo nhân ăn phải động thực vật đã biến chất, những nguyên nhân khác rất ít khi xảy ra. Lực miễn dịch cường đại của bọn họ đủ để chống lại đại đa số nguyên nhân gây bệnh. Tắc cấp đồ tiếp nhận dược hoàn rồi vội và chạy đi, la cách tư lại tiến lên nói, lâm tiên sinh. Con mắt của vị lão nhân lần trước làm thủ thuật giải phẫu mắt có chút không thoải mái, dường như là có điểm không thấy rõ thứ gì đó. Lâm khiếu đừng lại đưa ra một tiêu đan, nói, để cho hắn phục dụng cái này, rồi lại tiếp tục kiếm rắn bốn mắt lấy mật rửa sạch. Sau đó ăn sống, la cách tư chăm chú di nhớ rồi vội vã chạy ra khỏi đoàn người. Lâm khiếu đừng nhìn bốn phía tựa hồ đã không còn ai cần trợ giúp gì nữa Lúc này mới bắt đầu thu thập mọi thứ Sau đó hướng về phía căn lều của mình bước đi Vừa mới vào trong lều Lại nghe thấy thanh âm gấp gáp truyền đến Chủ nhân Phía đông bộ lạc có một báo nhân nhỏ từ trên cây ngã xuống Một cây gai nhọn đâm xuyên qua éo của hắn Đã hôn mê rồi a mạn đạt Ta đã nói rồi Lần sau không cần gọi ta là chủ nhân Trực tiếp gọi tên ta là được, nếu vẫn không được thì gọi Lâm tiên sinh, như thế nào vẫn không chịu ghi nhớ đây chứ? Lâm khiếu đừng khổ não nói, a mạn đạt thẻ cái lưỡi, rất vô tội nói, không có biện pháp a Ta chỉ cần nhìn thấy tiên sinh thì sâu trong linh hồn sẽ tự động có cảm giác thần phục, không thể tự chủ được gọi như vậy. Hẳn là không nghiêm trọng đến thế chứ, ta lại không hề có ý định gây nên áp lực. Sau này nhất định phải nhớ kỹ Lâm khiếu đừng kiên trì nhắc nhỏ một lần nữa Biết rồi Lâm tiên sinh nhanh nhanh một chút đến xem đi A mạn đạt sốt ruột nói Đi Lâm khiếu đừng lại cầm theo một cái dương y dược đi ra ngoài Năm tháng trước lâm khiếu đừng từ trong hôn mê tỉnh lại A mạn đạt đã hoàn thành chủ tớ khí ước Thông qua liên hệ trực tiếp giữa hai linh hồn và năng lực thanh tẩy bẩm sinh của ngư nhân Đem toàn bộ lực lượng Thánh Quang đang không ngừng thôn phệ sâu trong linh hồn của Lâm Khiếu Đường thanh trừ hơn phân nửa. A mạn đạt vì muốn thuê báo nhân nên đã dùng toàn bộ tài sản tích cóp được của nàng và la cách tư. Tắc các đồ và Lâm Khiếu Đường rất nhanh trở thành một đám ăn không ngồi rồi. Thánh Quang trong cơ thể Lâm Khiếu Đường tuy rằng đã được thanh tẩy hơn phân nửa, thế nhưng vẫn còn có chút tàn dư. Những tàn dư này tuy rằng không thể sản sinh được sự uy hiếp đối với tính mạng của Lâm Khiếu Đường, thế nhưng lại làm cho thân thể của hắn vô cùng suy yếu, không thể nào dùng quá nhiều sức lực. Bởi vậy Lâm Khiếu Đường vừa tự mình hành công bài trừ nốt tàn dư thánh quang, một bên bắt đầu chữa bệnh cho những báo nhân trong bộ lạc, điều này cũng bao gồm việc đỡ đẻ. Lúc đầu đám báo nhân cũng không quá đồng ý, nhưng một lần có một nữ nhân báo tộc khó sinh, Loại chuyện này từ trước đến nay vẫn là chuyện rất bình thường, thường xảy ra trong thú nhân tộc. Hầu như mỗi một năm đều có trường hợp nữ nhân báo tộc vì khó sinh mà phải tử vong, hơn nữa lại là một xác hai mạng. Ngay cả tát mãn vĩ đại của thú nhân tộc cũng phải bó tay bất lực. Bất luận là ma pháp gì thì cũng không có khả năng làm cho sinh mệnh mới giáng sinh di chuyển, đồng thời cũng không có khả năng ngăn cản sinh mệnh mất đi. Trải qua 5 tháng liên tục bài trừ, Lâm Khiếu Đừng đã miến cưỡng bài trừ một phần thánh quang trong cơ thể, lực lượng cũng đã khôi phục đến bảy tám phần, chỉ là Tu Vi hiện tại giảm xuống vài cấp.